Quick and snowshow. Chào những người bạn thân thiết của Snow. Chúng ta đang có một ngày chủ nhật tươi đẹp ở phía trước và một tuần làm việc ở sau cái phía trước đó, Quyết n h ỏ Đối với q u ý t thì tuần làm việc bắt đầu từ sáng này rồi, nhưng cũng chẳng sao, mình quen rồi mà. Còn hơn là ngồi không mà nghe Snow nhờ vả. Này, trong trường hợp của Snow và q u i c t thì người ta không nói là nhờ vả mà phải nói chính xác là sai bảo. Quyết, yêu cầu đầu tiên. Yêu cầu đầu tiên là Snow bỏ thói quen sai bảo Quyết vậy đi. q u ý t bây giờ không còn là q u ý t của ngày xưa nữa. ngày xưa nghĩa là trước ngày Valentine ấy. sao? Thế có nơi để tặng sô cô la quá? Không có nơi để tặng mới hay chứ. Trước đây q u y ế cứ nghĩ rằng đến ngày Valentine mà chỉ mình mình ngồi ngắm s a u rơi và ăn bánh bao thì sẽ buồn lắm đây. Vậy mà Valentine qua đi, q u ý vẫn bình yên vô sự, vẫn thấy yêu đời, vượt qua được cái ngày nhạy cảm ấy một cách yên ổn. Quyết h ấ y mình trưởng thành hẳn lên. Vui lên đi các anh em ơi! Hỡi những người chưa có hay đã từng có một người bên cạnh trong ngày Valentine, đừng tuyệt vọng nữa. Sau ngày Valentine q u ý t đã phải nhận rất nhiều thư buồn của các bạn. Quên hết những chuyện buồn đó đi. Như quyết ê n này, làm việc h ă n g say, yêu đời, yêu người và rồi người sẽ yêu mình. Xin gửi tặng cho các anh em trong hiệp hội độc thân của chúng ta ca khúc Be y o l e s s của nhóm Melee. c h m n các bạn. của bạn Hoàng Đạt ở địa chỉ Hoàng Đạt TTP@gmail.com tôi đã rất thích em nhưng tình cảm của tôi đã không được em đón nhận tôi biết mình còn rất nhiều thứ phải làm nên tôi phải quên em nhưng tôi không thể chúc em hạnh phúc xin anh chị gửi tặng ca khúc Best of Me của Daniel p o t t e r đến bạn Hồng Vinh lớp 51 CLC khoa luật em cảm ơn anh chị rất nhiều Hoping you'll sing along, though it's not your favorite song. Don't wanna. Quyết và chị Snow, em là Thanh Tùng ở địa chỉ email namd83@gmail.com. Hiện là du sinh tại nga năm thứ hai khoa kiến trúc. Không thường xuyên nghe trực tiếp qua radio nhưng sinh viên tụi em bên này vẫn update đủ các chương trình của anh chị. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị. Dù sống xa đất nước nhưng sinh viên tụi em vẫn luôn là một phần của đời sống giới trẻ Việt Nam. Có đam mê với q u i c k Snow Show. Lần đầu tiên viết thư yêu cầu, em chỉ mong được chia sẻ cùng anh chị, xin kể câu chuyện của em. Viết cho em, tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp em, những ngày tháng còn học trung trường, cói đó bàn tán về em và tôi bắt đầu để ý. Thật vui sao, dãy nhà để xe sau trường đối diện ngay cửa sổ phòng học của tôi. Thế là mùa đông hay mùa hè, bất kể hôm ấy có là phiên trực nhật của mình hay không, tôi vẫn đến sớm, mở cửa sổ đầu tiên, ngồi nhìn ra cửa sổ và đợi. Đợi thật lâu mà em bước qua tôi nhanh quá, những song cửa đôi khi còn làm nhiễu hết cả những hình ảnh lung linh ấy. Hình như em ít nói, mà cũng có thể tại vì tôi chẳng bao giờ dám nói chuyện với em cả. Nhưng chính cái điều đó càng làm tôi trở nên thích thú. Cái tuổi học trò, con gái trong mắt tôi đứa nào cũng ăn nói b ố p chát và táo tợn lắm. Rồi em trong tôi toàn là hình ảnh. Không lâu sau đó, hình như em cũng biết tôi đang để ý đến mình. Cái kiêu kỳ sau đó làm tôi phát điên. cái thủ ấy mong được thể hiện thế mỗi lần được tuyên dương trước toàn trường sau kỳ thi tôi lại tự hỏi em có thấy tôi có biết tôi khi ấy những t h ằ n ôn thi tốt nghiệp với tôi ngắn ngủi vô cùng tôi còn chẳng nhớ ngày ấy hàng bằng lăng hay phượng vĩ trước lớp có rộ hoa như tôi h ằ n g trông ngóng bởi cái ý nghĩa duy nhất của việc đến trường đối với tôi là ngồi nơi cửa sổ và đợi thế rồi kỳ thi cũng qua ngày cuối ai đã nói với tôi rằng hãy tiến lên nói cho em điều đấy và tôi tiến lên Cái xe đạp hôm nay ngoan lạ, không tụt xích khi tôi tăng tốc thế này. Tôi hỏi em về kết quả thi, những dự định tương lai. Quả thực, tôi không nhớ khi ấy chúng tôi nói những gì. Em không nói ít đâu nha, giọng nói cũng dễ gần nữa. Con đường hàng ngày luôn làm tôi khó nhọc. Nay bụng dưng thanh thang, bồng bềnh và ngắn l ạ rồi tôi vào đại học và lên đường du học không lâu sau đó ba năm rồi qua đi hình như em đã có người yêu tôi chẳng trách em chỉ buồn thôi vì chính tôi ngày đó cũng chưa nói với em điều ấy cái xứ sở tôi đang sống con người sống với nhau thân thiện những câu nói yêu thương cũng quá đổi dễ dàng nhưng nếu ngày mai gặp nhau hãy cứ cho tôi bối rối dù rằng nếu được trở lại tôi sẽ không ngại ngần mà nói rằng tôi yêu em nhưng ngày đó đã nói rằng thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được hoặc cái đã đánh mất mà là hạnh phúc đang nắm giữ em mãi là niềm hạnh phúc vô hình ấy của tôi anh chị làm ơ l ệ n gửi cho cô ấy ca khúc love story của Taylor Swift của em cảm ơn anh chị rất nhiều bạn lê thị hương ở địa chỉ lê hương 87 a mươi b gmail com anh chị thân em có một câu chuyện rất cần anh chị giúp đỡ câu chuyện của em và một người bạn thân không biết ông có nhớ ngày xưa tôi ghét ông không nhỉ tôi thì vẫn nhớ đấy lớp 6 ông nghịch ngợm và bướng bỉnh lần đó tôi lỡ nói điều gì hình như làm ông tự ái thế nên suốt dọc đường về tôi bị vài viên đất nhỏ đáp sau lưng v ề mặt hầm hầm và những lời cha hỏi thật là khéo sắp xếp làm sao nhà ông lại gần nhà tôi gan lì đấu khẩu không nói được nữa thì khóc vừa đi vừa khóc tôi chỉ nhớ đến đoạn này và không thể nhớ được là về đến nhà thế nào ngày đó tôi ghét ông lắm thế mà chả hiểu từ lúc nào tôi và ông lại là bạn thân kể cũng lạ tôi vẫn nhớ cho tới tận lớp 9 lớp cuối cùng tôi và ông học chung ông vẫn thỉnh thoảng làm tôi tức đến phát khóc ngày đó tất cả mọi người đều gọi tôi là sếp trừ ông thế rồi lên cấp 3 mỗi đứa học một trường hình như do khoảng cách lâu lâu mới thấy nhau vài lần nên đâm ra tôi với ông cũng bớt căng thẳng hơn thiện trí hơn thì phải nghe tin có vài bạn thích ông t í t mù tôi vừa buồn cười vừa thấy hay hay nhìn. lại thỉnh thoảng thì ông cũng dễ mến đấy chứ bằng chứng là mấy lần đi học về trời mưa to ông đều không bao giờ để tôi bị ướt và có một vài sự kiện nữa đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi về ông và quý ông hơn lên đại học tôi và ông cũng ít gặp nhau vì học tập vì những chuyện riêng tư nhưng hệ tôi ốm lại nhận được những lời động viên của ông sang nhà không bao giờ ông chịu chờ tôi về nếu tôi không ăn cơm hay ăn ít bất kể khi nào tôi cần ông có thể giúp thì không bao giờ từ chối ông cũng thích đi xe đạp đến những con đường hà nội dừa bóng cây những con đường không ồn ào ngột ngạt thích nghe anh quyết và chị snow mỗi sáng chủ nhật giống tôi ông bảo ông quý ai thì quý ra trò còn ghét ai thì cũng ghét lắm thẳng thắn và bướng bỉnh con đường của ông có thật nhiều gò vấp tôi biết có rất nhiều lúc ông mệt mỏi chán nản mọi thứ nhưng tôi lại không thể làm gì kể cả một lời hỏi thăm luôn luôn là ông động viên tôi và lần này cũng vậy nỗi buồn đầu năm của tôi vì bất cần mà để mất đồ đạc ông cũng không quên gọi điện hỏi thăm nhưng lại cũng chính nó làm cho tôi và ông trục trặc Ông đang rất giận tôi phải không? Lúc này tôi cũng không biết phải nói gì và cũng không chắc ông sẽ chấp nhận lời xin lỗi. Chỉ mong sao Quick và Snow sẽ chuyển giúp tôi những lời tâm sự này đến ông. Ông đừng nói là không muốn nghe nhé, vì tôi không bao giờ muốn đánh mất tình bạn của chúng ta. Hãy giữ nói mãi mãi, bạn thân mến. Hãy cố gắng lên, ngày mai bình yên sẽ trở lại, nhất định rồi. Em rất mong anh Quick và chị Snow giúp em vì một tình bạn đang gặp khó khăn. Em muốn gửi tới bạn ấy ở địa chỉ Kiến trúc Hà Nội 2003, ca khúc Seven Things của Miles c r u s Cảm ơn anh chị rất nhiều. Scared when I think about the previous relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you're here, my dear. The seven things I hate about you. The seven things I hate. About you. Your apology, when you mean it, I'll believe it. If you text it, I'll delete it. Let's be clear. Oh, I'm not coming back. You're taking seven steps. Love you. And c o m a r e d to a l e the great things that would take too long to write, I probably should mention the seven that I like. The seven things I like about you. Snow. Hmm? Cái này mấy thập kỷ. Vào ngày đầu tiên đến chỗ hẹn h ò Snow chuẩn bị những gì? Sao mà phải chuẩn bị? Sao mà phải đi đâu? Tôi ngồi nhà tôi thôi. Ai thích tôi tự phải đến chứ? Rồi <cười> sao? Nếu thế thì ngồi cạnh Quyết bây giờ chắc chắn đã là một bà cô già. Tôi chẳng già và cũng không phải là một bà cô nhá. Quyết đừng có mà dìm tôi. Tôi không đi đến chỗ hẹn vì người ta không cho tôi cơ hội ấy. Người ta thích đón tôi tận cổng nhà cơ. Thì sao? c h á như sao? Còn gì là chuẩn bị hồi hộp nữa? Một cuộc hẹn hoàn hảo là phải có người chờ một người đang đến. trong lúc chờ đợi chỉ tưởng tượng mình có gì phát huy hết cỡ vì người kia bao giờ cũng đến muộn một tí ừ, lãng mạn chưa Snow cho nghe nhạc im dịu cái nào tớ nhớ ngày đầu tiên hẹn gặp cậu, thú thật là tớ đã phải mất hàng tiếng đồng hồ đứng trước tủ quần áo để nghĩ xem mình nên mặc gì gặp cậu và cuối cùng thì tớ cũng quyết định chỉ mặc quần jean áo trắng vì cậu biết sao không? tớ muốn chúng ta thật gần, cậu thích giản dị mà đúng không? và rồi hôm đó dù đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy, thế mà tớ vẫn đến muộn cũng vì một lý do nữa đó là mua quà tặng sinh nhật cậu. đưa q u ả lên ngắm phân tích chán chê n h ư món quà t ớ quyết định là gì thì cậu biết rồi đó nó chẳng liên quan mấy lắm tới câu chuyện của chúng ta một hộp kẹo đồng tiền hihi gặp hi. cậu hơi bất ngờ chút xíu thư sinh và cao gầy quá cũng may mà hôm đó t ớ đi dép cao 5 cm nên cũng không đến nỗi nào cậu nói nhìn tớ và cậu cũng rất đẹp đôi đấy chứ ừ, chuyện sáng tớ ổn mà nhị h h e chắc lúc gặp tớ cũng như lúc hai đứa ngồi nói chuyện trong quán cậu nhìn tớ ghê lắm tớ thấy mặt tớ rất nóng may mà lúc đó tớ không lúng túng. sau cái ngày hôm đó tớ thích cậu, cũng may là sau đó cậu cũng thích tớ. những ngày bên cậu tuy không dài nhưng với tớ đó là khoảng thời gian hạnh phúc mà tớ không bao giờ quên. cậu có biết là lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau không? cũng lâu gớm rồi đấy, chính xác là 179 n g à y 540 phút. ghét thê, tại sao cậu và tớ lại xa nhau dài vậy? tại sao cậu và tớ không vô tình gặp nhau đi? mặc dù tớ đã cố tình lại trường cậu ăn ngu nướng suốt, món mà chỉ có năm nay tớ mới ăn thử đó. tôi chưa biết là tôi có còn gặp cậu nữa hay không vì mai kia tôi sẽ xa hà nội xa cậu thật sự nhưng tôi vẫn mong lắm chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nhau thôi cũng khó vậy sao anh quách và chị snow em rất rất muốn anh chị play c h e m một ca khúc thật hay gửi tới cậu ấy là dương ngô anh đéo bách khoa hà nội với lời chúc dù thế nào đi chăng nữa dù tôi ở hà nội hay bất cứ ở nơi đâu tôi cũng luôn cầu mong cho cậu được bình an hạnh phúc và thành đạt cố gắng lên nha, cả tớ nữa นื่องค n ว n em นอินเอหมายเ 0975873378. Cùng với ca khúc You were meant for me. ข v e been I got my eggs, I got my pancakes too. I got my maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face. I kinda like it in my brand new place. Wipe the spots above the mirror. Don't leave my keys in the door. I never put wet towels on the floor. a out for a walk, c o n s o l e n a cup of coffee, but it didn't want to talk. So I, I picked up the paper. It was more bad news. My heart being broken. People the news put on my coat in the pouring rain. I saw a movie. It just wasn't the same 'cause it was happy or oh, I was sad, and it made me miss you. của bạn ở địa chỉ gấu bông Terry bảy bảy a á m chín a.com đó là một ngày nóng nực giữa tháng 5 anh nói với em một câu nhẹ nhàng như thế đó cũng là tháng em bận rộn với những bộn bề thi cử cũng vô tâm không kịp nhận ra lời nói ấy có mang mát một cảm giác của riêng anh trong cái đầu bé xíu của em cũng chỉ kịp nghĩ rằng anh còn bận công tác làm gì được cắt phép mà về rồi cũng nhanh và nhẹ như một cơn gió giao mùa, hè qua rồi đông sang, từng đợt không khí lạnh tràn về, lòng người lại lên lòi như ấm áp khi nghĩ tới hạnh phúc giản dị được xung vầy bên gia đình nho nhỏ của mình. nhớ mỗi khi cả gia đình mình quây quần bên nhau, hạnh phúc lại ngân lên như âm thanh nhẹ nhàng của phím đàn. Anh Quyết và chị Snow hãy tặng em và người ấy của em bài hát Apologize của Timberland nhé. Em rất thích ca khúc này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cho em một giây để em vương vấn một ánh mắt, hãy cho em một giờ để em quyến luyến một nụ hôn, hãy cho em một ngày để em đ o n g đầy nỗi nhớ mong, hãy cho em một tháng để em xóa tan bao khoảng cách, hãy cho em một năm để em cất lời yêu và hãy cho em một đời để biết rằng đôi ta là của nhau mãi mãi. Đi yeah. à? Không biết giờ này nơi chân trời xa ấy anh có nhớ tới em không? Còn em thì đang nhớ anh nhiều lắm. Em nhớ đến ánh mắt làm lòng em sao xuyến, nhớ nụ cười làm em phải vấn vương, nhớ những bài thơ tình mà anh viết tặng riêng em, nhớ những bản tình ca ngọt ngào anh đàn cho em nghe mỗi đêm về làm trái tim em thổn thức. Dù biết rằng giờ đây tất cả đã xa, có lẽ anh đã quên em. Anh thường nói với em, trái tim của những kẻ mộng mơ chẳng biết nơi đâu là bến đỗ, cứ phiêu du mà ai đến những chân trời tìm hạnh phúc mới xa xôi. Có lẽ em chỉ là nốt lặng trong khúc nhạc tình của đời anh. Có lẽ chúng mình chỉ có duyên mà không có số. Em cô đơn là thế, nhớ mong nhiều là thế, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Bia, cứ mỗi lúc sáng thức giấc, tia sáng đầu tiên em thấy được chính là ánh mắt anh. Âm thanh đầu tiên em được nghe chính là nụ cười anh. Hình bóng đầu tiên em nhớ là khuôn mặt anh, đong đầy đầu tiên em đếm được là nỗi nhớ anh, hạnh phúc đầu tiên em cảm nhận được là tình yêu anh và câu đầu tiên em muốn nói là em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm. anh chị thân em và anh ấy đều là những thính giả lâu năm của chương trình em muốn nhờ anh chị phát tặng cho anh ấy bài hát First Love của Utada Hikaru với lời chúc chúc anh một sinh nhật thật vui vẻ cảm ơn anh về tất cả em sẽ luôn nhớ về anh anh ấy là Nguyễn Lương Bằng số điện thoại 01693832984 cảm ơn anh chị rất nhiều 이건 a kissing 하다만 trước căn bệnh u não tàn ác ấy đã hành hạ mẹ ở trường xa nhà đến gần trăm cây số c o n không hề biết mẹ đau mẹ phải vật lộn với bệnh tật như thế nào chỉ thấy bố bảo mẹ đau đau lắm con thật n g ờ ngật không hiểu được sự tàn phá mà khối u đang hành hạ mẹ bố và chị đi dạy cả ngày nhà mình neo người không còn ai mãi sau này về nhà con mới biết mẹ đã phải nằm viện một mình. có những lúc bữa ăn đến mà không ai ở cùng mẹ, không ai chăm lo bữa ăn cho mẹ, mẹ đã phải bấu víu vào bà cụ 60 70 tuổi ra chợ mua cơm về ăn. có những hôm chóng mặt quá mẹ ngã lăn ra đường mà không thể tự ngồi dậy được. kể từ đó con đã khóc khóc rất nhiều, khóc vì thương mẹ, khóc vì trách mình những lúc như thế tại sao không thể được ở bên mẹ. rồi ngày mẹ mổ, bác sĩ bảo có thể ca mổ không thành công thì mẹ sẽ mãi mãi rời xa bố con con. Không phải một người quá bi quan nhưng khi ấy con đã rất buồn, rất sợ cảnh bố con con sẽ mất đi mẹ vĩnh viễn. Mẹ, mẹ có biết những ngày đó bốn bố con con đã cùng nhau khóc rất nhiều, rất nhiều. Bố mạnh mẽ là thế, can đảm là thế vậy mà. Sốt bốn tiếng ngồi đợi mẹ phẫu thuật, con cảm thấy chưa bao giờ thời gian trôi đi lâu đến vậy. Có lẽ mãi mãi con sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó. Tất cả những người m ổ sau mẹ đều đã ra. Mẹ có biết cả nhà khi ấy đã tuyệt vọng đến mức nào không? Nhưng ông trời vẫn còn thương nhà mình nhiều lắm, phải không mẹ? lúc mọi người tuyệt vọng nhất là lúc nhìn thấy y t á đẩy mẹ ra khỏi phòng mổ, mẹ có biết cảm giác sung sướng và hạnh phúc của con và cả nhà như thế nào không? nhìn mẹ nằm đau trên đường từ phòng mổ về phòng hậu phẫu mà con đã cười, cười thực sự bởi con biết tử thần đã không cướp mẹ đi khỏi bố con con. Chưa bao giờ con cảm thấy hạnh phúc như thế, mẹ ạ. Tết năm nay mẹ lại đau, đau lắm. Mẹ không thể ăn được gì, người h ó p h á t hẳn đi. Tết với nhà mình thực sự đã không còn vui vẻ gì nữa. Dù rất lâu rồi con mới về nhà, nhưng mẹ đau, con cũng chẳng muốn đi đâu và gặp gỡ bạn bè. Các bạn trách con nhiều lắm, nhưng cũng kệ họ thôi. Con cảm thấy thời gian bên mẹ bây giờ mới đáng quý biết bao. Mẹ, mẹ đã từng bảo con không được khóc nhiều, phải mạnh mẽ lên con ạ. Không phải là con không nghe lời mẹ, nhưng mẹ hãy để cho nước mắt con chảy tự nhiên, mẹ nhé. bởi lẽ đó cũng là cách mà con có thể tự an ủi mình và tự đứng lên đấy mẹ ạ mẹ đừng lo mẹ nhé đã có lần bố nói với con rằng hãy cố gắng học tập tốt và con gái của bố học tốt để ra trường mấy bố con cùng duy trì cuộc sống của mẹ chứ một mình bố thì thực sự bố không đủ sức con nhớ và con hiểu tất cả điều đó mong bố mẹ hãy tin tưởng ở con vì con là con gái bố mẹ nên nhất định con sẽ làm được những gì mà con đã nói những gì mà con đã hứa Hãy cố gắng lên để chống chọi với bệnh tật mẹ yêu quý của con. Còn bố, mẹ con con cảm ơn và yêu quý bố nhiều lắm bố ạ. c o n chúc bố luôn mạnh mẽ và vui vẻ, mãi là cột dựa vững chắc nhất cho mẹ con con bố nhé. Còn mong bố mẹ hãy luôn tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy cố gắng lên để gia đình mình lại có thể hạnh phúc và vui vẻ như xưa. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Anh Quy và chị Snow thân, đó là tất cả những tâm sự mà từ lâu rồi em muốn nhờ anh chị gửi cho bố mẹ em. Gần đây đã có quá nhiều chuyện buồn xảy ra đối với em và cả gia đình của em nữa. đã có lúc em cảm thấy mình như hoàn toàn tuyệt vọng, không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. nhưng cứ nghĩ đến những nỗi đau mà mẹ phải chịu đựng, những vất vả mà một mình bố đang phải gánh vác, em lại như có thêm sức mạnh để tiếp tục đứng lên để phấn đấu và học tập nhanh cho ra trường thôi anh chị ạ. Anh chị có thể gửi tặng em và gia đình em bài hát One You Believe của Leo Jackson được không? Qua chương trình cũng cho em gửi tới chị gái mình lời nhắn cảm ơn cuộc sống đã cho em làm em của chị và tới em trai của em với lời nhắn Nam à chỉ còn mấy tháng nữa thôi em trai của chị phải vượt qua hai kỳ thi đầy cam go và thử thách. Nghe lời chị em cần chăm chỉ l ê n một chút nữa. Cả nhà luôn bên cạnh em đừng để bố mẹ thất vọng em nhé. Chúc em luôn tự tin và chiến thắng. Em là tố nga ở địa chỉ tố nga nt bx@gmail.com Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moved. Where c a Somehow. Bạn thân mến, blog tuần này xin được dành cho bạn Nguyên DT, sinh viên đại học Đà Lạt. Hứng lên gần 9 giờ đêm rồi còn đắp balô đi lang thang. vào quán mộc thử một lần cho biết trước giờ mấy lần định vào rồi lại ra tối có nhạc sống bước vào quán không gian thật tuyệt toàn gỗ là gỗ và rất mộc mộc ở chỗ trang trí quán đơn giản ở nội thất bằng gỗ ghế nệm tay gỗ bằng v à i bố thu đỏ cho không gian bớt lạnh lẽo mộc một cuốn menu được làm bằng bìa gỗ với dây dừa đồ uống cũng không quá đắt mà rất phong phú và ngon đèn được bố trí rất hợp lý các bình hoa đã khô quắt lại dường như lâu rồi không ai động chạm vào nó có vài lọ gốm sắp đặt phía trên tường trong cái mảng sáng yêu ớt có hai cây guitar rất mộc ở trên sân khấu nhìn vào tự dưng sờn dây ốc cậu bé phục vụ cũng rất mộc với sơ mi sơ mi trắng và tạp dề rất lạnh lùng nhưng có vẻ rất hay và chuyên nghiệp mới uống được ngụ bia thì cũng tới giờ diễn các ca sĩ đa phần đều hát vì đam mê chứ mình chắc chắn thu nhập không là bao hôm mình vào chỉ có ba bàn suốt cả đêm mà hôm đó có tới ba ca sĩ và hai chú chơi guitar rất điêu luyện và hát không kém gì Nhạc sĩ Phú q u a hai cây đàn cất lên dây điệu h a p p y n e w ye a r làm mình sờn ngay ốc thêm một lần nữa. n g n y ngất trong không gian giọng hát trầm bổng, tình cảm của các ca sĩ qua các bài hát tiền chiến quen thuộc và các bản nhạc pháp bất hủ, sướng tê người vì một đêm thật enjoy. Tự nhiên thấy cuộc sống mới ý nghĩa mới đẹp làm sao, tự d ư n g thấy mình nghi l ạ c và không gian của chị, của Khánh Nghi thủa nào. Mê mẩn quá, khách về hết rồi vẫn còn mỗi mình ở lại mà các cô, chị ca sĩ vẫn còn sung lắm, hát, hát và hát. một mình vác ba lô q u ố c bộ về nhà trong cơn men ngả ngả đường vắng h o e và lạnh lùng ánh đèn vàng vọt Đà Lạt vẫn thế thôi nhiều người đến Đà Lạt cũng chán trường chê b a i này nọ rằng Đà Lạt thay đổi nhiều quá đó là vì người ta đi chưa hết sống chưa hết và lang thang chưa đủ vui yêu Đà Lạt lắm On the corner of i r s t and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. I said, "Where you been?" He said, "Asking anything." Where No, so.